Những thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha dựa theo mệnh lệnh của đội trưởng, thế cục đã trở nên rằn co. Chỉ mới giao thủ lần đầu tiên mà đã tiêu diệt được 6 gã thành viên của đội dự bị Long Nha. Lão Trần Lính của ông rất không tồi. Trong phòng hội nghị, Vị lão đại của quân đội nhận thấy thế cục đã trở nên rằn co. Không nhịn được mà hướng đến Trần Quốc Đào ở một bên trêu ghẹo nói. Thủ trưởng, thằng nhóc này may mắn mà thôi. Tuy rằng miệng nói vậy, nhưng mà ý cười trên mặt của Trần Quốc Đào cũng không thể nhịn được nữa. Còn lại mấy vị lão đại bên kia cũng thấy thế. Tuy rằng không tỏ vẻ gì, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Tiêu đội đặc chiến Đằng Long bắt đầu có thể thuận lợi như vậy hoàn toàn là bởi vì năng lực cá nhân của Bùi Đông Lai. Lão Trần, ông muốn cười thì cứ cười đi, không cần chịu đựng. Vị lão đại quân đội kia tức giận trường mắt nhìn Trần Quốc Đào, sau đó lại nhìn cái màn hình nhỏ, nói Chiến hữu của tiểu tử này cách vị trí của hắn không xa, có thể đuổi tới trong khoảng thời gian ngắn. Sẽ tiến hành viện trợ đối với hắn Mà tổ thứ hai của đội dự bị Long Nha thì còn cách khá xa Xem ra tiếp theo tiểu tử này sẽ lợi dụng sự trợ giúp của chiến hữu để thoát thân Nhưng mà cứ như vậy Hắn cũng không thể nào có thể dẫn dắt tất cả thành viên của đội đặc chiến đằng Long xuyên qua núi rừng được Nói tới đây Vị lão đại quân đội kia không nhịn được cười. Tuy rằng tiểu đội đặc chiến Đằng Long bắt đầu rất tốt. Nhưng mà hắn vẫn không tin Bùi Đông Lai có thể làm được hành động nghịch thiên như vậy. Sau khi nói ra phán đoán của mình. Vị lão đại quân đội kia lại nhìn về phiếu diệp cô thành tiểu diệp. Khoảng cách đến đợt giao chiến thứ hai còn có một lát. Nói ra cách nhìn của cậu xem. Thủ trưởng, cá nhân rồi cho là hắn có một biện pháp có thể bảo đảm chắc chắn không bị bắn trúng. Thành công thông qua đạo phòng tuyến thứ nhất. Tiêu diệt bốn gã thành viên còn lại của đội dự bị Long nha. Diệp Cô Thành nhìn chầm chầm vào màn hình, mặt không chút thay đổi nói. Ác ngạc nhiên nghe được lời nói của Diệp Cô Thành không riêng gì vị lão đại quân đội kia. Ngay cả đám người trần quốc đào cũng không nhịn được mà đem ánh mắt hướng về phía Diệp Cô Thành. Vẽ mặt tỏ ra kinh nghi ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu Diệp nếu tiểu tử đó muốn thoát khốn chỉ có thể dùng chiến hữu làm vật hy sinh, hấp dẫn hỏa lực. Vị lão đạo quân đội kia nói xong. Đột nhiên trong lòng vừa động. Nghĩ tới điều gì? Thần tình hồ nghi hỏi cậu vừa nói có biện pháp Chẳng lẽ hắn muốn dùng thân mình làm mồi nhự Hấp dẫn hỏa lực Sau đó để cho chiến hữu đuổi tới tiêu diệt bốn gã thành viên của đội dự bị Long nha Đúng vậy thủ trưởng Diệp Cô Thành nói Chỉ cần hắn có thể tránh được bốn viên đạn của bốn thành viên đội dự bị Long nha bắn ra Chiến hữu của hắn sẽ giúp hắn diệt sát bốn gã kia. Thực lực của đám thành viên đội dự bị lông nha chúng ta cũng đã thấy qua. Hắn muốn tránh né được loạt đạn do bốn người bắn ra. Thật sự là quá khó khăn hơn nữa cũng rất mạo hiểm. Một khi hắn thất bại, sẽ bị bắn trúng rồi rời khỏi diễn tập. Như vậy chỉ dựa vào đồng đội của hắn căn bản là không có khả năng xông qua đạo phòng tuyến thứ hai. Ngược lại nếu hắn lợi dụng đồng đội để hấp dẫn hỏa lực. Cho dù hy sinh một vài người thì vẫn có hy vọng xông qua đạo phòng tuyến thứ hai khá lớn. Cá nhân tôi cho rằng hắn sẽ không vì cái gọi là tình đồng đội mà mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy. Thủ trưởng Dựa theo những thông tin mà tôi nắm giữ, hắn là một người đã nói là làm. Diệp Cô Thành lắc lắc đầu. Ngữ khí vẫn không mang theo chút cảm tình nào như trước nếu hắn đã nói ra. Vậy thì hắn sẽ cố gắng hết sức để làm. Ờ, hưng! Vị lão đại quân đội kia cũng không có tức giận bởi vì Diệp Cô Thành đưa ra ý kiến khác mình. Ngược lại hắn lại lộ ra bộ dạng chờ mong tôi đây thật muốn nhìn xem Hắn sẽ tránh né loạt đạn của bốn gã thành viên đội dự bị Long Nha bắn ra như thế nào Không riêng gì vị lão đại quân đội Mà ngoại trừ Trần Quy Ú Vinh Quy Quy Ờ Cưng Đào ra vẻ mặt của những người khác cũng rất chờ mong. Mà Trần Quốc Đào thì vừa chờ mong lại vừa lo lắng. Một mặt trong lòng hắn cực kỳ chờ mong Bùi Đông Lai có thể làm được điều được mặt khác hắn lại lo lắng Bùi Đông Lai vì quá cố chấp mà sẽ làm ra hành động mạo hiểm. Bởi vì nếu như vậy, chỉ còn lại bốn gã thành viên tiểu đội đặc chiến đằng Long, Chắc chắn sẽ không thể nào xông qua đạo phòng tuyến thứ hai Tương đương không thể hoàn thành nhiệm vụ xuyên qua núi rừng Sẽ đem chức quán quân dân tặng cho tiểu đội đặc chiến lan nha Trong lúc Trần Quốc đào có chút chờ mong có chút lo lắng Và những vị lão đại khác chờ mong Diệp Cô Thành thì đang lãnh đạm nhìn chăm chú lên trên màn hình 5 chấm đỏ đại biểu cho 5 thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long đã dừng lại. Chuẩn bị xong chưa? Trong bụi cỏ, Ngũ Cương sử dụng bộ đàm liên lạc với bốn gã thành viên khác của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Chuẩn bị xong rồi. Các cậu nhất định phải nhớ kỹ, đông lai vì không muốn thương vong mà lấy thân mạo hiểm. Cho nên các cậu nhất định phải cam đoan trong ba sơn sẽ xử lý được địch nhân. Nếu không trận đấu này của chúng ta sẽ thất bại. Hiểu rồi. Nghe các chiến hữu trả lời. Ngũ cương không nói lời vô ích mà bắt liên lạc với bùi đông lai đông lai. Chúng ta đã đến địa điểm chỉ định. Hơn nữa cũng dựa theo tọa độ mà cậu đã cung cấp tiếng tiến hành ngắm. Đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn vừa lộ diện liền có thể tiến hành bắn. Một nửa tôi sẽ quăng bom khói qua. Bảy mươi sơn sau ta sẽ ném thiểm quang đạn. Đồng thời sẽ để lộ vị trí của mình. Vùi Đông Lai trả lời một câu. Sau đó không ngừng điều chỉnh lại tâm tình và tình huống thân thể của mình. Cố gắng để thân thể đạt tới tình trạng tốt nhất. Một sương, hai sương, ba sương, ba. Một sau. Một quả bom khói bị Bùi Đông Lai ném lên không trung, một làng sương trắng toát ra tràn ngập ở xung quanh bụi cỏ. Bốn gã thành viên của đội dự bị Long Nha vẫn bất động. 70 sương sau. Xây Tiếng nổ lại vang lên, thiểm quan đạn nổ tung ở bên trên bụi cỏ, bùi đông lai nhảy vọt ra khỏi bụi cỏ. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. Gần như bốn tiếng súng cùng vang lên cùng một lúc. Bốn viên đạn từ bốn phương hướng khác nhau bắn về phía bùi đông lai. Hợp phành một chiếc võng tử vong. Bao chùm lấy bùi đông lai. Bùi đông lai nhảy về phía sau, cả người cuộn lại, khiến thân mình như một trái bóng tròn bằng thịt. Vù, vù, vù, vù. Bốn viên đạn bay sát qua thân thể hắn. B. A. Nương. Gương. B. A. Nương. Gương. B. A. Nương. Gương. B. A. Nương. Gương. 4 tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Lúc này đây tiếng súng chính là từ bốn thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long. Bang bang bang Thanh âm đạn cao su đánh lên mũ sắc lần lượt vang lên Gần như ba gã thành viên của đội dự bị Long Nha bị trúng đạn cùng một lúc Nguy hiểm Trong đó có một gã đội viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long thấy mình không có bắn trúng địch nhân trong lòng đột nhiên chấn động Sau đó Không đợi hắn nhắm bắn lần nữa Tên thành viên đội dự bị Long Nha kia dựa vào sức phản ứng khủng bố. Tránh thoát một kiếp trí mệnh. Sau đó lại đưa súng ngắm về phía Bùi Đông Lai đang rơi xuống đất. P.A.N.G. Tiến súng vang lên, một viên đạn gào thét hướng về phía đầu Bùi Đông Lai bay tới. Hình ảnh như dừng lại. Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 374 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 374 đánh một trận kinh tam quân năm thời gian giống như là bị dừng lại ngay trong lúc này. Trong phòng hội nghị, vị đại lão quân đội và mọi người kia đều gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. Rõ ràng chứng kiến bốn điểm sáng trên màn hình đã bị biến mất hết ba Đây cũng chính là nói Có một thành viên của đội dự bị Long nha không bị xử lý Mà bùi đông lai lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi để tránh né bốn viên đạn Cả người cuộn thành một quả bóng rơi xuống đất Cùng lúc đó Ngũ cương thân là chỉ đạo của tiểu đội đặc chiến đằng Long, Luôn luôn dùng ớm nhầm quân dụng quan sát Bùi Đông Lai P.A.N.G Trong khi hắn đang nhìn chăm chút Thì một viên đạn cao su vô cùng chuẩn xác bắn trúng Bùi Đông Lai Nhưng mà Trong một khắc khi viên đạn bắn trúng vào Bùi Đông Lai Thì đột nhiên thân mình của Bùi Đông Lai xoay mạnh một chút Không để cho viên đạn bắn trúng đầu của hắn Mà là bắn vào vai của hắn. Sau đó không đợi tên thành viên may mắn tồn tại của đội dự bị Long nha kia kịp bắn phát thứ ba. Sau khi hạ xuống. Bùi đông lai một tay sát xuống. Bắn một phát vào chỗ của tên kia. B. A. Nương. Gơn. Nương theo tiếng súng vang giòn. Viên đạn cao su gào thét bay ra. Bắn trúng vào ấm đường của tên thành viên đội dự bị lông nha này Bang Bởi vì vị trí mi tâm được mũ sắc che chở Nên viện đạn cao su chỉ bắn vào mũ sắc Phát ra một tiếng vang Ách Bên tai vang lên tiếng động giòn vang Cảm nhận được từ vị trí mi tâm truyền đến đau đớn Thì tên thành viên đội dự bị lông nha kia há mồm ra Muốn nói bùi đông lai làm càng Nhưng mà khi hắn dùng ớn ngắm chứng kiến bùi đông lai một tay cầm xuống. Sau đó bắn hắn thì lời nói vừa ra khỏi miệng đành phải nuốt vào trong bụng. Bởi vì hắn biết rõ. Mặc dù là ở trên chiến trường. Dưới tình huống bên vai trái bị trốn đạn. Bùi đông lai vẫn có thể dùng tay phải để nổ xuống. Đông lai cậu không sao chứ. Sau đó từ trong bộ đàm truyền đến tiếng kinh hô của ngũ cương. Không trả lời. Trong khi ngũ cương và bốn gã thành viên của đội dự bị Long Nha kia đang dùng ốm nhòm nhìn mình chăm chú. Bùi đông lai không nói hai lời. Rút con dao trên người mình ra. Đâm một nhát vào bã vai trái của mình. Phốc. Dao đâm vào. Máu tươi phun ra. Một khối máu thịt đầm điệt, sen lẫn y phục tác chiến đẫm máu tươi rơi xuống. Sắc mặt của bùi đông lai vẫn bình tĩnh, ngay cả lông mày cũng không nhớ một cái. Thấy một màn như vậy, nguyên bản đám thành viên của đội dự bị lông nha còn đang lo lắng không thể làm thế nào để thể hiện được tình huống bùi đông lai bị bắn trúng vai trái liền trở nên trầm mặt. Bọn họ cũng đều biết. Cái kẻ mà bọn hắn cho là đối thủ lớn nhất trong lần diễn tập đại bị võ cho bộ đội đặc chủng cả nước kia đã dùng phương thức tự hại mình để bắt chước cảnh bị thương trên chiến trường. Đây cũng chính là nói. Giờ phút này bùi đông lai tự tay dùng dao đâm vào đầu vai mình. Cắt ra một miếng thịt vai thì trình độ bị thương cơ bản cũng tương đương với bị đạn bắn trúng vào vai. Chính để Trong nhất thời ánh mắt của bốn gã thành viên đội dự bị Long Nha nhìn về phía Bùi Đông Lai đã tràn ngập vẻ kính nể. Trong mắt bọn họ, ở trong diễn tập, không tiếc dùng phương thức tự hại mình để cho bản tê. Hương A Nương Cương U A Mình bị thương. Chỉ cầu được cái gọi là công bằng. Quân nhân như vậy đủ để cho bọn hắn kính nể. Bốn gã thành viên của đội dự bị Long Nha Kính sợ trong lòng, đồng thời cũng lựa chân trầm mặt. Ngũ Cương và mấy thành viên của tiểu đội đặc chiến đằng Long thì bị dọa cho sợ ngây người. Trong mắt của bọn họ đã đỏ ho. Gắt gao nhìn chầm chầm vào bồi đông lai. Trong lòng đã hoàn toàn bị một cổ cảm xúc cảm động không tên tràn ngập. Ở trong mắt bọn hắn, nếu không phải vì Bùi Đông Lai muốn hoàn thành tuyên bố lúc trước. Nếu không phải vì tên thành viên của đội đặc chiến Đằng Long kia không có vắng trúng mục tiêu. Bùi Đông Lai hoàn toàn sẽ không cần như vậy. Đông Lai thực xin lỗi. Nhìn thấy vậy tên thành viên sai lầm của tiểu đội đặc chiến đằng Long kia nóng mắt lên, vẽ mặt tự trách ngẹn ngào nói. Tiểu trư ai cũng có lúc sai lầm, hốn chi đối thủ chính là những chiến sĩ tinh nhộn nhất của nước mình. Cậu không bắn trúng đối thủ cũng là chuyện bình thường. Giọng nói của Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh như trước. Trong lời nói không mang theo một chút rung động chỉ cần tiếp theo nếu các chiến hữu giao tính mạng cho cậu. Cậu có thể ổn định tâm thần. Không cần tiếp tục sai lầm là tốt rồi. Tôi sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Tên thành viên của tiểu đội đặc chiến Đằng Long có biệt hiệu là tiểu trưa kia. Trên má đã có hai dòng nước mắt nông bỏng chảy xuống. Đôi mắt hắn đỏ hồng Nắm hai đấm lại Gàng từng chữ Bùi đông lai không có nói cái gì nữa Mà đi nhanh về chỗ đám người ngũ cương tiểu trư hầu tử Trong phòng hội nghị Vì đại lão của quân đội kia và mọi người trong phòng đều trầm mặt Ở trong buổi diễn tập Vì muốn công bằng mà hắn dám rút dao ra cắt thịt trên vai mình Tôi tin tưởng, ở trên chiến trường, tuyệt đối hắn dám xông đến liều mạng với địch nhân. Hắn mới chân chính là chiến sẻ, là anh hùng. Không biết qua bao lâu, đến khi bùi đông lai mặc kệ vết thương đang rớm máu mà đi đến bên cạnh đám người ngủ cương. Vị đại lão của quân đội kia mới không kìm lòng được mà cảm tháng nói. Nghe được lời nói của vị đại lão quân đội kia, Diệp Cô Thành và Trần Quốc Đào cùng toàn bộ những người khác cũng đều không có hé răng. Hổ phụ vô khuyển tử không hổ là con trai của Bùi Vũ Phu. Nhìn thấy như vậy, Diệp Cô Thành thầm than một câu trong lòng, đôi mắt lạnh đạm kia cũng không thể che giấu được vẻ tán thưởng. Mà Trần Quốc Đào chỉ cảm thấy sợi dây cung trong lòng được buông lỏng trên mặt tràn ngập cảm động và chích động. Đông Lai, thương thế của cậu phải làm sao bây giờ? Bởi vì trong diễn tập sử dụng đạn cao su cho nên song phương đều không mang theo đồ y tế. Kể từ đó, nếu muốn trị liệu vết thương trên vai bùi Đông Lai thì chỉ có thể chờ đến khi diễn tập chấm dứt. Mà bởi vì một đau vừa rồi của Bùi Đông Lai rất ngoan đột. Cho nên lúc này mặc dù đã dùng quần áo để băng bó nhưng miệng vết thương vẫn chảy máu như cũ. Dưới tình huống này, Ne Bùi Đông Lai tiếp tục kiên trì diễn tập. Đợi cho đến khi diễn tập kết thúc, Sẽ chảy mất nhiều máu. Miệng vết thương còn có thể bị nhiễm trùng nữa. Lúc trước tôi đã phát hiện trong sơn cốt có thảo dược cầm máu. Sau khi tìm được loại thảo dược này, đắp lên miệng vết thương thì sẽ không có gì đáng ngại nữa. Bùi đông lai hờ hưởng cười đi thôi, chiến đấu còn chưa chấm dứt đâu. Bức phi sở động. Sắc mặt của 5 người ngũ cương đều phức tạp nhìn bùi đông lai. Bọn hắn thật muốn biết. Một quân nhân chưa từng ra chiến trường như Bùi Đông Lai vì sao lại dùng lại phương thức này để bảo vệ vinh quang cho quân nhân. Trận chiến kế tiếp sẽ càng gian nan nhất định chúng ta phải cố gắng 200%. Bùi Đông Lai thấy thế, liền thu liễm nụ cười, nhắc nhở một câu. Sau đó nắm chặt tay lại, đưa ra phía trước. Hụt hụt! Thấy một màn như vậy. Năm người ngũ cương không nói hai lời, đôi mắt đỏ lên cũng nắm chặt tay lại. Linh tử phong, đồng tâm hiệp lực. Ngay sau đó, nắm tay của ba người lại chạm vào nhau, bùi đông lai nói. Linh tử phong, đồng tâm hiệp lực. Đám người ngũ cương cắn răng, thanh âm khàng khàng nói. Bùi đông lai thu hồi nắm tay. Đi đến trước người tiểu trư vừa phạm sai lầm. Vỗ vỗ bả vai của tiểu trư Không nói gì mà xoay người rời đi Biến mất khỏi núi rừng giống như là quỷ quái vậy Ngũ cương tiếp tục dựa theo chiến thuật lúc trước mà tiến hành Tôi đảm đương thám báo các anh đi theo sau tôi khoảng 1.000 thước chờ tôi thông báo Chờ khi bùi đông lai biến mất trong tầm mắt của đám người ngũ cương Giọng nói của Bùi Đông Lai mới vang lên ở trong tai nghe của Ngũ Cương. Ngũ Cương nhận được, xong. Thanh âm khàng khàng của Ngũ Cương vang lên, sau đó không nhịn được mà nhắm hai mắt lại. Bá! Sau đó Ngũ Cương mở hai mắt, diễn cảm đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Các anh em! Nếu nói trước kia chúng ta chiến đấu vì vinh quang của bộ đội đặc chủng Đằng Long thì tôi hy vọng bây giờ tất cả chúng ta vì bồi đông lai mà chiến. Hắn lặng lặng nhìn bốn gã chiến hữu bên cạnh. Một trận chiến này, chúng ta không thể bại. Xuất phát! Sau khi nói xong, Ngũ Cương không đợi đến khi bốn gã chiến hữu tỏ thái đội, liền truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra. Ngũ cương dẫn đầu hướng về phương hướng mà Bùi Đông Lai vừa biến mất đi tới. Bốn gã thành viên của đội đặc chiến Đằng Long cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã chạy đến chỗ mấy tên thành viên của đội dự bị Long Nha đang rời khỏi ở phía trước 600 M Mắt thấy bả vai của Bùi Đông Lai máu tươi đầm điền. Nghĩ đến vừa rồi Bùi Đông Lai lấy thân làm mồi nhữ Sau khi chúng đạn liền dùng một dao cắt bả vai mình xuống Mười tên thành viên của đội dự bị Long Nha dùng ánh mắt tôn trọng nhìn Bùi Đông Lai Sôi nổi hướng tới Bùi Đông Lai làm một cái chào theo đúng nghi thức của quân đội Bùi Đông Lai thấy thế cũng vội làm một cái tư thế chào lại Rồi nói nếu đây là chiến trường Các anh đều đã bỏ mạng Cho nên Vũ khí và trang thiết bị trên người Các anh đều trở thành của tôi Nghe thấy Bùi Đông Lai Nói như vậy Mười tên thành viên của đội dự bị Long nha Đều rất ngạc nhiên Bọn hắn không biết Bùi Đông Lai muốn làm gì Bùi Đông Lai không có tiếp tục Giải thích cái gì Mà bước đến trước mặt Một thành viên của đội dự bị Long nha Tháo cái bộ đàm của hắn xuống trước mặt mọi người. Chiến hữu của chúng tôi nếu phát hiện chúng tôi đã bỏ mình. Sẽ lập tức thay đổi tần sổ. Cho dù cậu lấy đi bộ nam cũng chẳng làm được gì đâu. Chứng kiến hành động của Bùi Đông Lai tên thành viên kia của đội dự bị Long Nha không nhịn được nói. Thu được tầng sấu của bọn họ đối với tôi mà nói cũng không phải là một việc khó. Bùi Đông Lai cười cười. Sau đó ở trước ánh mắt chăm chú của 10 tên thành viên đội dự bị lông nha. Biến mất ở trong núi rừng rất nhanh. Mười sau. Bùi Đông Lai đã tìm được loại thảo dược cầm máu. Trước tiên dùng dao đào lên. Sau đó giả dập ra rồi đắp lên đầu vai. Men vết thương đã được xử lý. Không còn chảy máu nữa. Nhưng mà vẫn hơi rướm máu Đồng thời chỉ cần thân thể của bùi đông lai hơi phát lực một chút thì có thể khiến cho miệng vết thương rách ra Trong lòng hắn hiểu được Tất cả những chuyện này là điều tất nhiên Bùi đông lai cũng không có để ý Hắn lợi dụng bụi cỏ để ẩn mình Chạy băng băng trong rừng Một tổ thành viên đều đã bỏ mình, bây giờ chúng ta không biết được tình huống của đối thủ Cùng lúc đó Ở trong một sơn cút cách đó không xa Tổ trưởng tổ 2 của nội dự bị Long Nha đang thay đổi tần số Sau đó sử dụng bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh Nói vì bảo vệ vinh quang của Long Nha Bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể để đối thủ đột phá phòng tuyến của chúng ta. Thề sống chết bảo vệ, lòng nhà vô địch. Tiếng trả lời đều đạn vang lên trong tai nghe. Tiểu Diệp Hiện tại cậu cho rằng tiểu tử đó có thể dẫn dắt anh em của hắn qua sơn cốt mà không thiếu một ai không? Trong phòng hội nghị Sau khi vị đại lão kia thấy thành viên của tiểu đội đặc chiến đằng Long kia chiến đấu, liền hướng về Diệp Cô Thành hỏi. Không thể. Diệp Cô Thành nhìn thấy 10 điểm sáng trên màn hình đại biểu cho vị trí của 10 thành viên đội dự bị Long Nha. Lấy phương thức đang chéo để ngụy trang. Hoàn toàn đã phong tỏa cửa ra của Sơn Cốt. Mặt không chút thay đổi đưa ra câu trả lời thuyết phục. Trong mắt hắn, tiểu đội đằng Long có thể đột phá đạo phòng tuyết thứ nhất dưới tình trạng không có ai tử vong. Chính là dựa vào khả năng ẩn nốt xuất thần nhập hóa của Bùi Đông Lai. Tránh thoát thám báo điều tra. Do đó có thể đánh cho thành viên tổ mục của đội dự bị Long nha không kịp trở tay. Mà giờ phút này, Thành viên tổ 2 của đội dự bị Long Nha đã ý thức được điểm này nên đã triệu hồi hai gã thám báo trở về. Tính toàn cố thủ. Dưới tình huống như vậy, dù cho Bùi Đông Lai có được năng lực tác chiến đơn độc và khả năng chỉ huy xuất sắc, cũng không thể dẫn dắt tiểu đội đặc chiến đằng Long vượt qua núi rừng mà không chút tử vong được. Đồng Chiếu Diệp Cô Thành Vô luận hắn có thể làm được điều này hay không thì hắn đều là người thằng trong trận đấu này Nghe lời nói tự tin của Diệp Cô Thành Nghĩ đến việc dù biểu hiện của Bùi Đông Lai có xuất sắc hơn nữa cũng rất khó tiến vào Long Nha Trần Quốc Đào Hừ Lạnh nói Long Nha được xưng là vô địch ở trong nước Ở trước mặt hắn hoàn toàn là chuyện cười Diệp Cô Thành mỉm cười cuối cùng lựa chọn trầm mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 375 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 375 đánh một trận. Kinh Tam Quân 6 theo thời gian trôi qua. Mặt trời đã dần dần ngã về Tây. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua khe hở của tán cây mà chiếu vào trong sơn cốt. Khiến cho sơn cốt âm u ẩm ướt trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách từ đây đến cửa sơn cốt cách đó không đến 3 km. Bùi đông lai mặc y phục giả tác chiến màu xanh đứng ở trên một cái cây đại thụ. Sử dụng ớt nhòm quân dụng lặng lặng quan sát phía trước. Xem ra bởi vì hắn mất máu quá nhiều mà sắc mặt có chút trở nên trắng bịch toát ra vài phần ngưng trọng. Từ khi hắn dẫn các đồng đội xử lý 10 tên thành viên của đội dự bị Long nha. Thuận lợi đi qua đạo phòng tuyến thứ nhất đến bây giờ. Hắn không có phát hiện một thành viên của đội dự bị Long nha nào khác. Mà giờ khắc này khoảng cách từ chỗ hắn đến cửa ra sơn cốt chỉ cách không đến 3 km. Điều này khiến hắn hiểu được. Toàn bộ những thành viên còn lại của đội dự bị Long Nha đều đã canh giữ ở cửa sơn cốt. Tính chờ hắn đi đến. Kể từ đó, nếu hắn muốn dẫn các chiến hữu đột phá thành công đạo phòng tuyến thứ hai. xuyên qua núi rừng. Là một chuyện vô cùng khó khăn Còn về phần xuyên qua mà không có tổn thương Gần như đã trở nên không có khả năng Hiểu được điều này Bùi Đông Lai like vừa tìm kiếm tung tích Của những thành viên đội dự bị Long nha Vừa nhớ mày Âm thầm tính toán về biện pháp Để khiến cho đối thủ buông tha cho trận địa 1, hai ba sau Suốt mười qua đi Đồng tử của Bùi Đông Lai bỗng nhiên thu nhỏ lại. Trong khi hắn đang nhìn chăm chú, ở trong bụi cỏ cách đó 2 km ở phía trước chợ có động tỉnh Một gã thành viên của đội dự bị Long Nha Ngụy Trang ở chỗ đó cũng giống như hắn cũng đang sử dụng ống nhòm quan sát. Phát hiện mục tiêu. Bùi Đông Lai vừa động trong lòng. Bắt đầu dựa theo phương thức bố trí trận địa mà tính toán Không ngừng dùng ốm nhòm để tìm kiếm các thành viên khác của đội dự bị Long nha Một người, hai người, ba người Bùi đông lai ước chừng dùng 2 tiếng đồng hồ Đến khi mặt trời bắt đầu lạng xuống dưới đỉnh núi Hắn mới có thể tìm được toàn bộ vị trí ẩn thân của thành viên đội dự bị Long nha Hơn nửa hắn cũng đã tính toàn khoảng cách giữa mình và bọn họ. Làm xong tất cả chuyện này. Bùi đông lai nhẹ nhàng nhút nhứt cái cổ có chút cứng ngắt của mình. Sau đó nhảy khỏi cây đại thụ. Ẩn nắp ở trong bụi cỏ. Ngũ cương, Lịch nhân đã phong tỏa cửa ra sơn cút tính toán chiến đấu trận địa. Xong, ngũ cương nhận được chúng ta nên làm gì bây giờ. Xong Các cậu nhanh đẩy mạnh tốt độc thiết lập mai phục ở phụ cận vị trí Xong Ngũ cương nhận được cậu cẩn thận một chút Xong Nghe được câu trả lời của ngũ cương Bùi đông lai không nói lời vô ích Trực tiếp tắt bộ đàm Hướng tới phía trước đi tới Không biết qua bao lâu Đến khi khoảng cách giữa bùi đông lai và vị trí độ dự bị Long nhà bố trí mai phục chỉ còn cách khoảng 1.100m thì hắn liền dừng bước. Nút ở phía sau một cái cây đại thụ. Bởi vì thời gian tiếp cận khá lâu. Miệng vết thương trên vai trái của bùi đông lai lại rách ra. Máu tươi màu đỏ lại theo miệng vết thương chảy ra. Trong đó một phần vết máu đã khô lại. Động thành màu thâm đen. Nhìn thấy mà ghê người. Nhận thấy điều này. Bùi đông lai bình tĩnh cởi miếng vải đang băng bó vết thương ra. Lại đắp thảo dược đã nghiền nát lúc trước lên trên miệng vết thương. Sau đó lại buộc chặt miệng vết thương lại. Làm xong tất cả chuyện này. Bùi đông lai dựa vào cây đại thụ lạnh như băng. Chờ đợi đám người ngũ cương đến vị trí đã chỉ định. Đồng thời dùng ớt nhòm quân dụng để quan sát vị trí ẩn thân của các thành viên đội dự bị Long nha. Đông lai, chúng tôi đã đến được vị trí chỉ định, xong. Khi sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Ngũ cương đã dẫn dắt đám người tiểu trư đi đến vị trí chỉ định. Hồi báo lại với bùi đông lai. Vị trí của địch nhân có thay đổi hay không? Thông qua quan sát Bùi Đông Lai phát hiện vị trí của các thành viên đội dự bị Long Nha không có phát sinh biến hóa Trầm ngâm một phen Nói một phút đồng hồ sau Tôi sẽ hiện thân để làm mồi dụ rắn ra khỏi hang Các anh hãy làm tốt công tác chuẩn bị Bọn hắn phân biệt nằm ở Bọn hắn sẽ mắc mưu chứ. Xong. Nghe thấy Bùi Đông Lai nói ra được tọa độ cụ thể của các thành viên đội dự bị lông nha thì ngũ cương âm thầm khiếp sợ trong lòng. Bùi Đông Lai làm sao có thể làm được việc này. Đồng thời hắn cũng có chút bận tâm việc những thành viên còn lại của đội dự bị lông nha sẽ không dễ dàng mắc mưu. Tôi nắm chắc có thể dẫn bọn họ ra. Nhưng mà không biết bọn hắn có xuất ra toàn bộ hay là sẽ lợi dụng lúc đột kích truy sát tôi. Đồng thời còn dùng cả tay xuống bắn tịa âm thầm tiêu diệt tôi. Bùi đông lai nghỉ nghỉ nói các anh đánh lén lần thứ nhất xong. Vô luận có bắn chết đối thủ hay không cũng phải lập tức đổi vị trí. Tôi sẽ lợi dụng bóng đêm để vòng ra phía sau bọn họ. Thực hiện đánh lén bọn họ. Khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Các anh phải dùng tốc độ nhanh thất để đạt tới phạm vi tầm bắn. Cùng với tôi thực hiện tiền hậu giáp cứu. Xong. Ngũ Cương nhận được Đông Lai cậu phải cẩn thận. Xong. Nghe được câu trả lời của Ngũ Cương. Bùi Đông Lai không nói lời vô ích. Mà các đức liên lạc. Sau đó hắn nhảy từ phía sau cây đại thụ ra. Báo cáo số 1. Đã phát hiện mục tiêu. Mục tiêu ở hướng 6 giờ. Cách chúng ta khoảng 1.100 m Nằm ở ngoài tầm bắn. Không thể tiến hành bắn. Rất nhanh. Bùi Đông Lai liền bị một gã thành viên của đội dự bị Long Nha phát hiện. Tên kia liền thông báo vị trí của Bùi Đông Lai qua bộ đàm. Bá lời của hắn vừa vang lên. Chính thành viên khác của đội dự bị Long Nha liền sôi nổi dùng ớm nhầm quân dụng để quan sát thân ảnh của Bùi Đông Lai. Đám đáng thương các anh. Như vậy là đã thấy được tôi sao? Ừ. Là ta cố ý bại lộ. Bởi vì nếu như tôi không bại lộ thì đám ngu ngốc các anh vĩnh viễn cũng không thể phát hiện được ra tôi. Dường như đã nhận ra được tất cả các thành viên trong đội dự bị Long Nha đã phát hiện ra thân ảnh của mình. Bùi Đông Lai lợi dụng cái bộ đàm đã lấy được lúc trước. Dùng một loại ngữ khí cực kỳ khinh thường và coi rẽ nói. Bá, lời nói của Bùi Đông Lai thông qua bộ đàm chuẩn xác truyền vào tai những binh sĩ kiêu ngạo của thành viên đội dự bị Long Nha có năng lực tác chiến xuất sắc. Làm cho sắc mặt của bọn họ khẽ biến đổi. Đối thủ cố ý bại lộ, hơn phẫn nữa là muốn dẫn dụ chúng ta ra ngoài. Trong đôi của bọn họ hiện lên thân ảnh của Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên lời nói vũ nhục của Bùi Đông Lai. Đội trưởng tổ 2 của đội dự bị Long nha nhớ mày. Nói mọi người. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.y.z 376 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.f.y.z Chương 376 đánh một trận.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 Trong mắt của bọn hắn, Bùi Đông Lai thực sự quá vô sĩ. Bùi Đông Lai đoán chắc bọn hắn không thể dùng đạn cao su bắn trúng hắn từ khoảng cách 1.100 m cho nên mới không sợ hãi mà hiện thân. Lợi dụng ngôn ngữ mà tiến hành công kiếp. Mà nếu như ở trên chiến trường, đổi từ súng bắn đạn cao su thành đạn thật. Lời nói của Bùi Đông Lai vừa mới mở miệng thì bọn hắn sẽ thoải mái mà giết chết Bùi Đông Lai Nhưng mà Trên thế giới này không có nếu Bùi Đông Lai đã lợi dụng quy tắc này Mắt thấy đám thành viên của đội dự bị lông nha không có hành động gì Khuôn mặt của Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường lúc buổi trưa Tôi đã dẫn dắt huynh đệ của tôi thủ tiêu 10 tên chiến hữu các anh. Bây giờ các anh lại sợ hãi tôi và các huynh đệ của tôi. Thật giống như là một đám nhu nhược. Canh chừng lối ra sơn cóc. Đã canh suốt cả buổi trưa rồi. Lúc này khi thấy tôi xuất hiện. Cũng không dám xông lên báo thù cho chiến hữu. Mà lại lựa chọn như một đám người nhu nhược. Tiếp tục cuộn tròn ở nơi này. Các anh thật sự đã làm nhục hai chứa lông nha. Mẹ nó. Lại nghe thấy lời nói hết sức phủ nhục của Bùi Đông Lai. Một gã thành viên tâm cao khí ngạo của đội dự bị lông nha không nghe nổi nữa. Hắn mắng lên một câu. Sau đó liên tục làm ra một cái thủ thế đối với tổ trưởng tổ hai cách đó 100 m Ý bảo để cho hắn làm mồi nhữ đi đối phó Bùi Đông Lai Sau đó âm thầm để cho tay súng bắn tỉa nút tới tiêu diệt Bùi Đông Lai Chứng kiến tên thành viên của đội dự bị Long Nha ra hiệu như vậy Tổ trưởng tổ 2 của hắn lắc đầu bác bỏ Tôi từng nghe người ta nói Tổ chức Long Nha chính là quân nhân tinh nhụ nhất của nước chúng ta Bọn họ chính là niềm kiêu ngạo của nước chúng ta Nhưng mà vào hôm nay thì tôi mới tê Hơn A Tê Sơn U Vinh Quy Quy Là hoài nghi tính chân thật của những lời này Mắt thấy thành viên của đội dự bị lông nha vẫn không hề cử động Bùi đông lai khí vẫn đang điền Tiếp tục lớn tiếng nói bởi vì Tôi đã dẫn theo huynh đệ của tôi dễ dàng tiêu diệt 10 tên thành viên của đội dự bị Long nha Ừ, là dưới tình huống không hề có tử vong Đây cũng chính là nói đám người kiêu ngạo cường đại các anh Ở trong mắt của tôi quả thực là không chịu nổi một kiếp Tôi đã ghết chết huynh đệ các anh như ghết gà Trong lúc nhất thời tiết Giọng của Bùi Đông Lai như sấm rừng, vang vọng cả trên không sơn cốt. T. Lại nghe thấy lời nói cuồng vọng không ai bị kịp của Bùi Đông Lai. Ngoại trừ tổ trưởng tổ hai ra thì toàn bộ những thành viên khác của đội dự bị Long nha đều cảm thấy giống như bị Bùi Đông Lai hung hăng tác cho một cái. Tức giận đến huyết vào một hơi. Tôi biết đám các anh chính là đám nhu nhược. Lời của tôi nói trúng nhược điểm trong lòng của các anh Thật đáng thương Các anh phẫn nộ sao Nhưng mà phẫn nộ thì các ngươi có thể làm con mẹ nó cái gì Các anh chỉ có thể làm người nhô nhược như cũ Mà không dám hiện thân chiến một trận với huynh đệ tôi Bùi Đông Lai tiếp tục dùng ngôn ngữ để khiêu khích thành viên của đội dự bị Long nha Càng nói càng khó nghe bởi vì các anh biết Chỉ cần các anh hiện thân thì các anh sẽ bị giết chết giống như huynh đệ của các anh Bị huynh đệ của tôi giết như giết con gà Bùi đông lai có dũng khí thì cậu đi ra phía trước 200 mét thử xem Bị bùi đông lai liên tục vũ nhục rốt cuộc một gã thành viên của đội dự bị lông nha không nhịn được Hắn phẫn nộ đã kiếp nói Tên trốn ở hướng 10 giờ là một kẻ hèn nhát. Anh rất muốn dùng anh ở trong tay ngươi để xử lý tôi. Nhưng mà anh lại không dám tôi tiện tiến lên. Bởi vì anh sợ bị tôi dùng một phát vắng vỡ đầu. Cho nên anh chỉ có thể kêu tôi tiến tới phía trước 200 m Trở thành bia ngắm của anh và chiến hữu của anh. Phải không? Khi Bùi Đông Lai nói chuyện. Vẽ mặt của hắn tỏ ra khinh miệt nhìn về tay súng bắn tị ở hướng 10 giờ chẳng lẽ đây là vẻ kiêu ngạo của thành viên của đội dự bị Long Nha cường đại sao? Ta khinh quả thực là không đáng để tôi chú ý. Bùi đông lai! Cậu có thể vì thắng lợi mà sử dụng thủ đoạn đê tiện để dẫn dụ chúng ta đi ra ngoài. Nhưng tôi xin cậu! Đừng có vũ nhục vinh quang của Long Nha! Tổ trưởng tổ 2 của đội dự bị Long Nha cũng nổi giận, nhưng mà hắn vẫn không có truyền đạt mệnh lệnh tấn công. A Vinh Quang! Các anh sướng sao? Các anh có sướng không? Bùi Đông Lai cười lạnh nói không hề sợ chết mà song lên. Những tiền bối của chúng ta đều đã từng sách súng trường song lên liều mạng cùng địch nhân. Không hề khoan nhượng mà đánh đuổi kẻ xâm lược. Các anh thì sao? Các anh có được trang bị hoàng mỹ của đất nước nhưng lại lãng phí quân phí của đất nước? Được xưng là niềm tự hào của quân đội. Nhưng mà khi các anh đối mắt địch nhân thì chỉ có thể làm rồ đen rút đầu. Đám người các anh là lũ nhu nhược. Cũng dám tự xưng là vinh quang của quân đội sao? Thật sự là buồn cười. Số một, tôi thỉnh cầu xuất chiến. Tôi cũng thỉnh cầu xuất chiến. Nổi giận. Giờ khắc này, vài thành viên trẻ tuổi của thành viên đội dự bị Long nha, hoàn toàn bị lời nói của Bùi Đông lai chọc giận. Câm miệng. Tổ trưởng tổ 2 của đội dự bị Long nha lạnh giọng quát lớn các cậu nhớ kỹ cho, đây là chiến tranh. Chẳng lẽ giáo quan không có nói cho các cậu biết trong chiến tranh cần phải bảo trì bình tĩnh tuyệt đối sao? Những lời của anh là lời nói của huấn luyện viên Diệp cô thành sao? Bùi đông lai cười ngã ngớn tiếp tục nói móc nếu tôi nhớ không nhầm, hắn có một ngoại hiệu là Long Vương. Mà các anh hẳn là Long Tử Long Tôn. Ở trong lòng các anh thì hắn là tồn tại không thể chiến thắng. Hắn là thần Là người mà các anh sùng bái Là đối tượng các anh ngưỡng mộ Đúng không? Trầm mặt Lúc này đây các thành viên đội dự bị lông nha chỉ có thể trầm mặt Bởi vì lời nói của Bùi Đông Lai đã động đến Diệp Cô Thành Địa vị của Diệp Cô Thành ở trong lòng bọn hắn Bất luận là kẻ nào cũng không thể lật đổ Có người nói 18 năm trước, dịp cô thành, được xưng là Long Vương. và danh thứ hai trên Long Bản đã dẫn toàn bộ thành viên của Long Nha đi đối phó với cha của tôi. Kết quả là khiến cha của tôi bị mất một chân. Đuổi ông ra khỏi yên kinh. Mỗi nhọn lời nói của Bùi Đông Lai đột nhiên vừa chuyển. Giọng nói lại đề cao lên không ít trong mắt của tôi thì đây thật là thối Diệp cô Thành chỉ có thể dạy dỗ đảm yếu kém các anh làm người nhát gan Làm một đám phế vật Nhưng mà hắn có năng lực gì chứ Tôi có thể giết các anh như giết gạt Cha ta cũng có thể giết Diệp cô Thành như giết gà Vừa nói xong bùi đông laser súng lên trời Đột nhiên bóp cò, P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Tiếng súng vang lên cả sơn cốt. Bùi đông lai đứng thẳng lưng. Đi nhanh về phía trước các anh là một đám nhu nhược. Nếu không phục vậy thì chiến đi. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng Bùi Đông Lai khinh thường, nói những lời gì đó. Sau đó, thành viên dự vị của Long Nha đều di động. Mà 5 người thuộc đại đội đặc chiến đằng Long cách Bùi Đông Lai không xa. 5 người này đang mai phục. Rốt cuộc tiểu tử này nói gì mà khiến cho đội viên dự bị của Long Nha mạo hiểm như vậy? Thấy một màn như vậy, vị đại lão trong quân đội liền mang theo vài phần tò mò hỏi. Sở dĩ tò mò là bởi vì hắn rất rõ tuy rằng thực lực của đội viên dự bị Long Nha không bằng thành viên chính thức nhưng mà so với những chi bộ đội khác thì nó lại cường đại hơn. Ngoài ra thì kỷ luật cùng ý chí ở đây vô cùng sắc thép. Mà hiện giờ bọn hắn lại bị mấy câu nói của Bùi Đông Lai là nhiễu loạn tâm thần, làm ra hành động hết sức nguy hiểm. Không riêng gì vị đại lão kia mà tất những vị đại lão khác đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Diệp cô thành không có. Trên mặt hắn lộ ra vài phần quá dị, Hắn có thể thấy được miệng của Bùi Đông Lai nói những gì? Giờ phút này trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ quan mang, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Bùi Đông Lai cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều đã rơi vào trong mắt của mấy vị đại lão kia. Sau khi liên tục hạ nhục những thành viên dự bị của Long Nha thì Bùi Đông Lai phát hiện 5 tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía ẩn nút của mình. Mà còn 5 tên thành viên dự bị của Long Nha khác ở trong sơn cốt lại án binh bất động. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy vui mừng. Hắn liền vội vàng dùng bộ đàm liên lạc với Ngũ Cương Ngũ Cương. Địch nhân đã bị tôi chọc giận. Đang hướng về phía tôi Các anh chuẩn bị nhắm bắn Xong Ngũ cương nhận được Xong Nghe được bùi đông lai nói như thế Thì tuy rằng ngũ cương tò mò rốt Cuộc bùi đông lai đã dùng phương thức nào Để dụ rắn bò ra khỏi hang Nhưng mà hắn cũng không có hỏi nhiều Sau khi ngắt liên lạc Thì hắn liền hạ mệnh lệnh Cho bốn thành viên đại đội đặt Chủng đằng Long ở phía sau Tên hèn đang núp ở hướng 10 giờ. Tôi biết anh đang núp ở đó. Anh cho rằng như vậy là có thể bắn chúng tôi sao? Thông qua kính viễn vọng quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được một tên thành viên dự bị của Long Nha đang ở hướng 10 giờ. Vì muốn chọc giận đối phương nên Bùi Đông Lai tiếp tục khiêu khích lão tử ở nơi này. Anh tới đây. Nếu anh bắn không trúng lão tử thì tốt nhất anh hãy về nhà cho con bú đi. Không cần phải xấu hổ như vậy. Mẹ kiếp. Nghe được bùi đông lai nói thế. Tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10 giờ hoàn toàn bị chọc giận. Hắn tức giận mắng một tiếng. Sau đó cũng không tiếp tục ẩn nắp nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới. 1.000m, 900m 800m Khi tên thành viên dự bị của Long Nha Kỳ còn cách bùi Đông Lai 800m thì hắn liền dơ súng lên ngắm vào bồi Đông Lai rồi bóp cò. P A N G P A N G P A N G P A N G Trong nháy mắt tên thành viên dự bị của Long Nha đã hoàn toàn đem lửa giận trong lòng trúc ra. Từng viên, từng viên đạn bay về phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai giống như là cửa Mỹ. Lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải. Liên tục né hơn 5-6 phát đạn của hắn. Hơn nữa làm cho tên thành viên dự bị của đội Long Nha kia cũng không thể nào nhắm rõ được thân ảnh của Bùi Đông Lai. Sau đó, đợi sau khi tên thành viên dự bị của Long Nha ngừng bắn thì đột nhiên Bùi Đông Lai dơ súng lên rồi xoay người nhắm bắn. Cả động tác diễn ra vô cùng hành văn liền mạc. Mắt thấy bùi đông lai đưa súng về phía mình thì tên thành viên dự bị của Long nha kia liền vội vàng nằm xuống đất. Đã muộn. B, A, N, tiếng súng vang lên, một điên đạn bắn ngay vào ấm đường của hắn. Một phát bạo đầu. Cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến. Nghe được tiếng đạn cao su đập vào mũ sắc thì thân hình của tên thành viên dự bị của Long nha liền cứng ngắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ hối hận, hối hận vì mình đã quá xúc động nên chúng phải gian kế của Bùi Đông Lai. Hắc! Tôi đã nói đám người các anh là một đám đáng thương, là một đám nhu nhược. Anh nhìn xem, xem đồng bạn của anh đã bị người của tôi xử lý hết. Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ. Âm thầm tính toán tốc độ của bốn tên thành viên dự bị còn lại của Long Nha. Làm ra bộ dạng khiêu khích hẳn là các anh nhất định rất muốn báo thù cho hắn. Đến đây đi, đám cùi bắp, lão tử đứng ở nơi này chờ người các anh đó. Đổi đến tần số s... Mắt thấy bùi đông lai xử lý tên thành viên dự bị của Long Nha hướng 10 giờ. Lại còn tiếp tục khiêu khiếp bốn tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại thì tên đội trưởng tổ 2 vội vàng đổi tần số. Sau đó ra lệnh số 9. Số 11. Số 2. Số 3. Các cậu không nên hành động liều lĩnh. Cẩn thận mà di chuyển tới. Chờ sau khi vào tầm ngắm thì cùng nhau bắn về phía hắn. Nhận được xong. Bốn tên thành viên dự bị của Long Nha liền trả lời. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai thấy được bộ đàm của mình không thể nghe được động tĩnh của đám thành viên Long Nha thì hắn biết được đối phương đã đổi tần số. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không có mày mò mà để tìm tần số bởi vì như thế sẽ mất nhiều thời gian. Đến đây đi đám Cùi Bắc, có dũng khí thì bắn vào lão tử đi. Mặc dù là không nghe được cuộc trò chuyện nhưng bùi đông lai cũng vẫn khí đan điền Dùng hết khí lực rồi hét to lên một tiếng Giọng hét kia giống như là hổ gầm Vang vọng cả sơn cốt Làm cho đám thành viên dự bị của Long Nha đều nghe rõ Số 9 đã đến nơi Số 11 đã đến nơi Số 2 đã đến nơi Số 3 đã đến nơi một lát sau sau khi tiến vào tầm ngắm thì bốn tên thành viên dự bị của Long Nha liền báo nổ xuống tên đội trưởng tổ hai thông qua ốm nhầmm quân sự thấy được thân ảnh của Bùi Đông lai thì liền quyết định hạ mệnh lệnh p a n g p a n g p a n, -G. P -A -N -G. B -A -N -G. Dường như trong một lúc bốn tiếng súng đều vang lên, bốn viên đạn liền bắn thẳng về phía Bùi Đông Lai. Nhưng mà, dường như Bùi Đông Lai đã đoán được hành động của bọn chúng cho nên cả người hắn liền vọt về phía sau của một cây đại thụ. Hát đám cùi bắp chẳng lẽ diệt cô thành dạy các anh bắn như thế sao? Theo tôi thấy thì các anh nên bỏ súng mà về cho con bú đi. Bằng vào năng lực cảm ứng bùi đông lai đã trốn ra phía sau của cây đại thụ. Sau đó hắn tiếp tục khiêu khiếp đối phương. Bịch. Nói xong, bùi đông lai liền ném ra một quả lựu đạn cây. Cả người liền nhảy ra ngoài. P.A.N.G P.A.N.G P-A-N-G P-A-N-G Một sơn sau tiếng súng lại vang lên, bốn tên thành viên dự bị của Long Nha cùng nổ súng một lần. Nhưng mà, cũng giống lúc nãy, tốc độ bắn súng của bọn hắn vẫn chậm hơn nên không bắn trúng bùi đông lai. Hơn nửa bùi đông lai đã chạy ra khỏi phạm vi ngắm bắn của bọn hắn. Đến đây. Đám cùi bắp. Nổ súng tiếp đi. Lão tử đứng ở đây cho các người bắn. Con da nó có gan thì bắn đi. Biết rõ bản thân mình đã nằm ngoài tầm bắn của bốn tên thành viên dự bị của Long Nha kia nên bùi đông lai dường bước lại. Không những khiêu khích mà còn làm ra một động tác khinh bị đúng tiêu chuẩn ISO 2013. Bên tai nghe được câu nói của Bùi Đông Lai. Nhìn thấy động tác dơ ngón tay thối của Bùi Đông Lai thì bốn tên thành viên dự bị của Long Nha thiếu chút nữa là ngất đi. Sau đó, bọn hắn khai thông bộ đàm một chút rồi hướng tới chỗ của Bùi Đông Lai. Đến đây, đặt ra có gan thì đến đây. Thông qua ốm nhòm quân dụng thì Bùi Đông Lai thấy được bốn tên thành viên dự bị của Long Nha đang hướng về phía mình cho nên hắn lui về phía sau. Giờ phút này, cả người hắn giống như một đạo sao băng. Lúc bên này lúc bên kia, làm cho người ta không thể nào thấy được bóng dáng của hắn. Vừa tiến vừa lui, người đuổi ta chạy. Trong lúc nhất thời, cục diện liền trở nên có chút khủy dị. Bùi đông lai cố gắng khống chế tốc độ của mình cho nên khoảng cách của hắn và bốn tên thành viên dự bị của Long Nha lúc nào cũng là 800 m Mà 800 m là ngoài tầm sát thương. Điều này làm cho bốn tên thành viên dự bị của Long Nha không có cơ hội nổ xuống. P.A.N.G. P.A.N.G P.A.N.G P.A.N.G Một lát sau, không đợi cho bốn tên thành viên dự bị của Long Nha có cơ hội nổ xuống. Bốn gã thành viên đại đội đặc chủng đằng Long sớm đã ẩn nút liền bóp cò. Bốn viên đạn liền bắn thẳng về phía bốn tên thành viên dự bị của Long Nha. Một phát bạo đầu, một súng đắc thủ. Ngũ Cương và 5 tên đại đội đặc chủng đằng Long liền tiến hành thay đổi vị trí. Mà lợi dụng đó cả người bồi Đông Lai liền giống như ỉ mị Dung nhập vào bóng tối. Biến mất trong tầm mắt của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại. Tiểu Diệp xem ra lính của cậu đã thất bại. Thấy một màn như vậy, trong phòng hội nghị, vị đại lão kia liền nhịn không được mà mở miệng nói Cầm mặt Diệp Cô Thành dùng phương thức này để chấp nhận câu nói của vị đại lão kia Mặc dù hắn thấy rõ 5 tên thành viên dự bị của Long Nha vì muốn báo thù cho đồng bạn mà đã quyết định thay đổi vị trí nhưng mà hắn biết rõ nếu như Bùi Đông Lai có thể dễ dàng xử lý 15 thành viên dự bị của Long Nha thì 5 người còn lại cũng không phải là to tác gì. Dù sao? Trải qua một màn vừa rồi, Năm thành viên dự bị của Long Nha còn lại đã mất đi nhuộn khí. Căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của mình. Diệp Cô Thành gắt gao nhìn vào bóng dáng của Bùi Đông Lai trong tấm hình trong đầu cũng hiện ra bóng dáng của Tiêu Phi. Vì sao lại giống nhau như thế? Trong lòng Diệp Cô Thành thầm hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 377 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr chương 377 đánh một trận kinh tam quân 8 số 1 chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong một buổi rậm ở Sơn Cúc, một tên thành viên dự bị của Long Nha dùng bộ đàm liên hệ với tên đội trưởng tổ 2. Mặc kệ hắn, cho dù hắn khiêu khích như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không nên xuất hiện. Sắc mặt của tên đội trưởng tổ 2 trở nên ngưng trọng. Ở hắn xem ra nếu như bản thân mình và chiến hữu còn xuất hiện thì bọn hắn sẽ bị bồi đông lai phát hiện. Biện pháp tốt nhất bây giờ là ẩn nấu án binh bất động, ôm cây đợi thỏ. Đợi thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long tiếp cận. Địch không động ta không động. Đây là kế hoạch của tên đội trưởng tổ 2. Nếu như bọn hắn thực hiện được kế hoạch này thì những tên thành viên đại đội đặc trụng đằng Long không có khả năng xử lý 5 thành viên dự bị của Long Nha. Mà hiện giờ, bọn hắn đã bị đại đội đặc trụng đằng Long xử lý xong 5 chiến hữu khiến tuyến phòng thủ bên mình xuất hiện một lỗ hỏng. Trong Sơn Cúc, 5 tên thành viên dự bị của Long Nha vẫn không nhút nhức lợi dụng ốm nhòm để quan sát về phía trước. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vào thân ảnh của Bùi Đông Lai đang di chuyển trên màn hình. Mai Phục tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai đã phong tỏa con đường tiến lên của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha. Như vậy, Chỉ cần hắn nguyện ý thì hắn có thể thoải mái xuyên qua núi rừng, giúp đại đội đặc chủng Đằng Long đoạt giải quán quân trong cuộc thi lần này. Nhưng mà, tất cả các vị đại lão của quân đội cùng Diệp Cô Thành đều cho rằng Bùi Đông Lai sẽ không làm như vậy. Sự thật đã chứng minh rằng suy đoán của bọn hắn chính xác. Sau khi vây quanh 5 tên thành viên dự bị của Long Nha thì Bùi Đông Lai cũng không đi về ra khỏi Sơn Cúc mà là leo lên một cây đại thụ. Hoàn toàn dung nhập vào bóng tối. Sau khi trèo lên cây thì Bùi Đông Lai liền lấy ra ớt nhầm. Cố gắng tìm vị trí ẩn nút của 5 tên thành viên dự bị của Long Nha. Thời gian từng phút trôi qua, cuộc diện lại trở nên rằng co. Vô luận là bùi đông lai, các thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long hay bên Long Nha cũng không nhốt nhất. Trong lúc nhất thời trận thi đấu đã biến thành so đấu về sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn Đây chính là tố chức mà mỗi người quân nhân đặc chủng cần phải có. Mặc dù cục diện đã trở nên rằn co nhưng tất cả mọi người đều biết rằng bên Long Nha sẽ thất bại nhưng mà cái bọn họ muốn biết là Bùi Đông Lai sẽ dùng phương thức nào để xử lý 5 tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại. Cho nên bọn họ không có rời đi khỏi phòng họp mà là kiên nhẫn chờ đợi một màn tiếp theo. Cuộc rằn co diễn ra gần 9 tiếng đồng hồ. 5 giờ sáng Đây là thời gian mà mọi người dễ ngủ nhất Bùi đông lai lặng yên không một tiếng động bò xuống cây Cả người như ửa mị Hướng đến chỗ ẩn nút của một tên thành viên dự bị của Long Nha Ách! Thấy một màn như vậy Tất cả mọi người trong phòng hội nghỉ liền từ trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy Mở to hai mắt nhìn vào màn hình Làm sao hắn có thể phát hiện được vị trí của tên kia? Vị đại lão trong quân đội nhìn về phía Diệp Cô Thành, hỏi ra nghi vấn ở trong lòng của mình. Trực giá cùng với phán đoán, Diệp Cô Thành trả lời một cái đáp án lập lờ đối với một người quân nhân đặc chủng ưu tú mà nói thì bọn hắn có thể thông qua chiến đấu để tiếp lũy thêm kinh nghiệm. Có được trực giác cùng sức phán đoán đáng sợ? Tên tiểu tử này trước đây có tham gia vào quân đội sao? Hắn lấy kinh nghiệm từ chỗ nào thế? Chẳng lẽ chỉ bằng vào một trận chiến cùng với đám dòng binh Siberia kia sao? Vì đại lão quân đội lại lên tiếng hỏi. Hắn vừa dứt lời toàn bộ mọi người đều nhìn về phía diệp cô thành. Bên tai vang lên câu hỏi của vị đại lão kia. Trong đầu Diệp cô Thành không khỏi hiện ra bóng dáng của tiêu phi. Nhưng mà hắn liền lắc lắc đầu. Ý bảo mình cũng không biết. Mắt thấy Diệp cô Thành lắc đầu, vị đại lão kia lại đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Lúc này, bùi đông lai like giống như là u linh bằng kỹ năng ẩn nút thành thạo của mình. Cả người hắn lặng yên không tiến động tiếp cận với tên thành viên dự bị của Long Nha kia. Bá! Trong ánh sáng lờ mờ. Bằng vào trực năng lực cảm ứng nguy hiểm hơn người của mình thì tên thành viên dự bị của Long Nha đã phát hiện ra có nguy hiểm. Sau đó hắn liền thay đổi nòng xuống. Anh chết rồi. Ngay sau đó. Không đợi tên thành viên dự bị của Long Nha làm ra hành động gì. Một nòng súng như băng đã chỉa vào đầu của hắn. Ách! Nhìn thấy bùi đông lai gần đó. Nhận thấy được cái lạnh của nòng súng tên thành viên dự bị của Long Nha tỏ ra kinh hải. Hắn nhịn không được mà há mồm ra. Hắn muốn hỏi bùi đông lai làm cách nào mà tiếp cận hắn được. Nhưng mà... Nghĩ đến những câu vũ nhục tối qua của Bùi Đông Lai thì hắn cũng không mở miệng hỏi. Bùi Đông Lai không nói gì mà từ trong tay tên thành viên dự bị của Long Nha kia lấy một khẩu súng bắn tỉa cùng với một bộ đàm. Sau đó, Bùi Đông Lai úp sát người vào đất rồi dơ nòng súng lên, hướng về một bụi cỏ rồi bóp cỏ. B. A. N. G. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, âm thanh của nó phá tan sự im lặng trong sơn cốt. Số 4. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, trong bộ đàm liền truyền ra tiếng nói của tên đội trưởng tổ 2. P.A.N.G Trả lời cho tên đội trưởng chính là một tiếng súng, viên đạn đã bắn vào bụi cỏ mà Bùi đông Lai chỉ trước đó. Lúc này, Người nổ súng không phải là Bùi Đông Lai mà là Ngũ Cương. Bá! Nghe được tiếng súng nổ. Tên đội trưởng tổ 2 cùng với bốn tên thành viên dự bị của Long Nha còn lại liền không nói nữa. Dựa vào sự phán đoán của mình mà dơ nòng súng hướng về phía Ngũ Cương. Trong bụi cỏ, Ngũ Cương vừa dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai. Cả bộ y phục tác chiến màu xanh biết xuống rồi dùng súng dơ lên chậm rãi vươngơ ra phía bên ngoài của bụi có nâng gơ p a n g p a n g p a n g Bốn tiếng súng cùng vang lên cùng một lúc bốn viên đạn cao su bắn vào y phục tác chiến của ngũ cương. Bùi đông lai nghe được tiếng súng vang trên mặt liền hiện ra nụ cười. Sau đó, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà leo lên một ngọn cây. Từ trên cao nhắm xuống, nhắm vào tên một thành viên dự bị của Long Nha rồi bóp cò một cách quyết đoán. P-A-N-G Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, vắng vào chiếc mũ sắc đang đổi trên đầu của tên thành viên dự bị lông nha kia. Một phát xử lý được đối phương. Bùi đông lai không ngừng lại. Vội vàng thay đổi nòng súng. Nhắm ngay vào tên thứ hai. Rồi bóp cò P-A-N-G Lại là một phát trúng đầu. B.A. N.G. B.A. N.G. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai nổ phát súng thứ ba thì hai tên thành viên dự bị của Long Nha đã nổ súng bắn về phía Bùi Đông Lai. Nhưng mà, ngay lúc bọn hắn nổ súng thì Bùi Đông Lai đã thả người, nhảy xuống đất làm cho đạn của bọn trúng bắn vào thân cây. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G B-A-N-G Ngay sau đó, 4 tiếng súng vang lên. Ngũ cương cùng với thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long liền nổ súng. Bắn về phía hai tên còn lại. Toàn bộ đội dự bị của Long Nha đã bị tiêu diệt. Tốt! Thấy toàn bộ điểm sáng trên màn hình đều biến mất vị đại lão quân đội kia nhịn không được mà đứng lên, vỗ tay bảo hay. Trừ Trần Quốc Đào và Diệp Cô Thành ra thì toàn bộ các vị đại lão khác đều há mồm trợn mắt. Dường như bọn hắn không thể tin được Bùi Đông Lai có thể dẫn dắt đại đội đặc chủng Đằng Long tiêu diệt được đội dự bị Long Nha. Thiếu tướng Diệp Cô Thành, dường như phán đoán của ông còn xuất hiện một vàng vấn đền. Lúc này đây Trần Quốc Đào đứng lên, mang theo vài phần đồ giỡn nhìn về phía Diệp Cô Thành rồi mở miệng nói, không trả lời. Trong đầu dịp cô Thành có một cảm giác quen thuộc đối với chiến thuật lần này của Bùi Đông Lai. Hắn không trả lời Trần Quốc Đào mà lâm vào trầm tư.